Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thân Cô cũng không phải là không biết Uông Uông thích ôn công việc Cô ấy còn chưa làm hết công việc của mình Đã hải ký xử lý có cần cô ấy giúp một tay hay không Thì đương nhiên người ta sẽ không lãng phí nhân lực rồi Trần dây tĩnh chỉ có thể cười khổ Đúng rồi là không nên lãng phí Chỉ là mấy người cũng chỉ có thể Dùng đến ngày hôm nay mà thôi Tiêu Trần bị lời nói của cô ấy Làm cho giật mình Cô nói cái gì chứ Cô lặp lại một lần nữa đi Cô đã bị tổng giám đốc cho thôi việc rồi. Không thể nào. Cô có chắc là cô đang nhắc đến con bé quản gia số khổ của công ty dân thăng hay không chứ? Chính là cô ấy đó. Chỉ trong chốc lát, tin tức Uông Bội Nhu bị cho thôi việc đã chuyển đến tay của mọi người trong công ty. Ông Uông à, cô bị đuổi việc rồi. Ông Uông à, cô bị cho cuốn gái rồi. Ông Uông à, cô thất nghiệp rồi. Từ trong miệng người khác Uông Bội Nhu biết được việc này. toàn thân cô lập tức bị sợ sợ đến mồ hôi lạnh tối ra. Cô ba chân bướng cành chạy đi tìm xếp trực tiếp của mình. Giám đốc Trần à, tôi, tôi nghe nói... Có vẻ như người sắp định xa thải kia không phải là cô vậy. Là thật sao? Làm sao lại có thể chứ? Cô không có đắc tội với ai cả mà. Lần đầu tiên, Trần dây tĩnh nhìn thẳng vào mặt của Ông Bội Nhu. uông Nhung à, sau khi rời khỏi đây, tôi cô nhớ phải trưởng thành hơn. Phải biết tự bảo vệ mình. Đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa nha. Nhưng mà... Tôi đã làm sai chuyện gì sao trần tây tĩnh có biết giải thích như thế nào Có lẽ là cô đã đắc tội Với một nhân vật lớn nào đó rồi Tôi không có Lần này hóc mắt của ông bội nhu Có một chút đỏ Tôi vẫn rất là cố gắng Tôi không có một chút lời biếng của công tám chuyện Tôi còn rất nỗ lực giúp mọi người mà Cuối cùng thì cô đã làm sai Chuyện gì đây cơ chứ Chẳng lẽ hết sức lấy lòng mọi người Là có thể sao Nếu như đáp án là như vậy Vậy thì cô càng không biết nên làm thế nào cả. Cảm giác khổ sở trong lòng, nhất thời khiến cho Uông Bội Nhu mất đi sức sống. Lòng tốt của cô, tôi biết rất rõ Uông Uông à. trần dây tĩnh thấy Uông Bội Nhu xa xuất tinh thần, thì không nhịn được mà vỗ vai cô. Đây mới là đáng giá nha. Nhưng cũng không đủ để an ủi được Uông Bội Nhu. Cô vẫn rất muốn biết là mình đã đụng chạm đến người nào. Cô nhất định nghĩ rằng mình gần đây đã gặp phải vận đen rồi Mặc dù rất là khổ sở vì phải rời bỏ công việc đã quen thuộc hơn nửa năm. Mặc dù sẽ không có tiền trang trải cuộc sống sau khi nghỉ việc, nhưng cô vẫn cố gắng nhịn đau buồn. Quản lý à, cô nhìn thấy sự nỗ lực và cố gắng của tôi là được rồi. Hai vai rũ xuống, cô ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi dọn dẹp cùng với bàn giao công việc. Mà giao thao chính là một đoàn đồng nghiệp với vẻ mặt buồn bã. Quang Hoàng à, tôi sẽ giúp cô tìm công việc mới. Quang Hoàng à, Em ái họ của tôi có mở một tiệm hồng trà Tôi sẽ giúp cô gọi điện thoại hỏi thăm xem bên đó có cần người thay thế hay không nhé Uồng Uồng ạ Nếu như có khó khăn thì hãy đến tìm tôi Uồng Bội Nhu không nghĩ tới Nhóm đồng nghiệp thường ngày chỉ biết lợi dụng cô Này lại đang cùng với cô chia sẻ Và ủng hộ trong thời điểm tâm trọng của cô đang ở mức thấp nhất Khiến cho tâm tình của cô đột nhiên trở nên tốt hơn Cô nghẹn ngào nói Cảm ơn mọi người Thật sự rất cảm ơn mọi người Mặc dù cuộc sống có nhiều hiểm ác Nhưng cô đã có rất đồng nghiệp làm hậu thuẫn Cô giống như được tiếp thêm sức mạnh Để mà bước tiếp Tôi sẽ cố gắng hơn nữa Cô thề với chính mình Đồng thời cũng coi như đang cam kết với mọi người Tôi sẽ không vì một chút chuyện nhỏ này Mà bị đánh bại đâu Nhất thời một chàng pháo tay vang lên Lấy được sức hị lệ của mọi người Uông bội nhu không ngừng cố gắng mà nói Công việc rồi sẽ tìm sẽ có Không sao cả Tôi sẽ dũng cảm đối mặt Một tràng pháo tay nữa lại vang lên Cho đến khi ôn bội nhu bước ra khỏi công ty dâng thăng Mình sẽ làm gì đây? Sau khi ôn bội nhu ra khỏi công ty Lúc này mới suy nghĩ đến chuyện của tương lai Tại sao công ty không trả tiền vụ cấp cho mình như vậy chứ? Nhưng cô không dám đi đòi hỏi Ai? Sau lần than thở thứ 30 Cô quyết định mua mấy tờ báo trước Xem tin tức của một tuyển dụng Rồi sau đó về nhà lên mạng tìm Cô chưa đi được mấy bước thì đã trông thấy người đó xuất hiện ở trước mắt. Anh ta chính là đồ xấu xa, mặc dù cô đang rất là tê thảm cùng với buồn phiền. Lúc cô trông thấy anh, thì lòng cô cảm thấy tương đối tốt hơn. Nhưng khi cô vừa nghĩ đến, mình và anh hoàn toàn không có khả năng, thì cô lại cảm thấy khó chịu. Em bị anh hại tê thảm, để nỗi công việc cũng bị mất rồi. Anh còn đến tìm em làm gì chứ? Làm sao chứ? Làm sao em biết anh giờ trò quỷ khiến em mất việc? ộ quảng không hề giấu giếm nói ra nhưng mà như vậy cũng tốt chúng ta có thể nói chuyện tình yêu được rồi cái gì chứ cô bị xa thải là sao anh đứng Nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện